xin chào các bạn à, đầu tiên tôi xin được cảm ơn các bạn vì vẫn chờ đón giọng đọc của tôi với audiobook là dây trong thành phố tôi để cho các bạn chờ khá lâu bởi vì thời gian qua tôi bận bịu với những dự án mới của mình đặc biệt là tháng năm năm 2015 t tôi đã xuất bản cuốn sách thứ hai à, với nhan đề bùi kiến thành người mở khóa lãng du mặc dù cuốn sách thứ hai này có thể loại và đề tài hoàn toàn khác với là dây trong thành phố Tuy nhiên, tôi tôi, cuốn này nhiên mong rằng các bạn sẽ vẫn ủng hộ tôi. À, không hộ chỉ ở cuốn sách này, mà các có sẽ ở Lá ẽ là xin hãy ủng hộ tôi ủng những hãy hộ ở cả những dự n nữa. tiếp theo rơi i ê n g với lá r trong thành phố thì c h ắ c c h ắ n tôi sẽ vẫn tiếp tục sẽ vẫn t hai ự c các hiện u d o o o theo cho đến khi hoàn b k khi tiếp thành cả tác đến p h cả ẩ m Xin chân thành cảm ơ n các ba ạ n lần n một ữ Lá rơi trong thành phố, chương 23. hệ thống đèn trong quán đang trục chặt ánh sáng hơi tù mù quang cảnh giống những ngày cắt điện luân phiên những cái bóng đung đưa bên ánh nến vài người đi đi lại lại với kìm thuốc nơ vít mấy cái đầu trụm một góc phòng rúc xích trước màn hình laptop hai cái ổ cắm mới để đâu rồi các cậu ấy bỏ gậy đứng lại và hỏi mấy cái đầu kia lập tức đứng p h á t dậy trong cái túi màu đen anh ạ để, để để em lấy cho tôi định đưa em rời đi thì em đã s ắ n tay lao vào phụ giúp mọi người tôi lò dò ra giữ thang tiếng mũi khoan đâm vào tường rít từng đợt mồ hôi tưới đầy đầu suốt buổi tối tôi ngoái cổ nhưng không rõ em ở chỗ nào vì mọi người tất bật ai làm việc nấy đàn hát là việc lúc nào cũng được mà bây giờ ôi chao á i n ấ y lúc chở em về tôi nói anh làm em vất vả rồi nhưng hình như cái gì em cũng biết nhỉ em là con trai mà <cười> em muốn được làm mọi thứ và không phiền ai cả ông bà nội chui rèn ông bà ngoại củng cố em Được động tay động chân em thích lắm như tối nay này vui ơi là vui con trai con gái cũng có lúc cần dựa vào người thân của mình chứ em không biết chẳng hạn lúc này ngồi sau xe em thấy hơi bứt rứt vì không tự cầm lái ờ anh cũng hay có cảm giác như vậy dù người đèo mình tay lái vững tới đâu mà nếu chưa được an tâm người ngồi sau nên bám vào người đằng trước nhé dứt lời mặt tôi tự dưng nóng gian thêm một ý nghĩ vẩn vơ tôi có phải người đầu tiên em chịu ngồi sau không cả hai im lặng một lúc xe đi qua đoạn đường thoang thoảng hương hoa sữa câu chuyện mới tiếp tục tối nay vẫn còn thiếu một thứ là gì thế anh anh chưa chơi đàn cho em nghe được thì ra anh suy nghĩ chuyện đó em đã bảo em thấy vui mà thiếu thì vẫn hoàn thiếu cũng giống như khi không cầm lái、ấy. tưởng là dễ xưa bao nhiêu ngày anh mới được gặp em lại còn đi chơi như thế này buổi tối của anh kéo dài đến mấy giờ kéo dài đến khi anh đi ngủ thế thì anh dừng xe đi bây giờ mới chín rưỡi đủ thời gian để làm cho buổi tối trọn vẹn dừng xe để làm gì anh cứ dừng em sẽ bảo tôi nhá phanh xuống số cảm giác mơ mơ hồ hồ đổi lái đi em sẽ chở anh về lấy đàn tôi t u ộ t xuống yên sau ánh mắt em ánh lên dưới ngọn đèn đường em vòng xe ngược lại có hai đứa trẻ con đang đánh cầu lông gần một máy atm như thế này anh có bất an không không ngồi sau em anh lại thấy rất bình an vì anh cũng tự ti về vòng bụng của mình em ngồi sát nó anh đã ngại rồi nên em không trông thấy nó lại đỡ cái bụng anh đáng yêu mà sao anh thấy ngượng nhỉ trông oai vệ và có thể sẽ là xu hướng của tương lai hết thời chân dài người d â y thì sẽ có lúc bụng to lên ngôi thôi xe lao vun ô v u ố t gió cây lá xả xuống sát mặt tôi nhón chân nhanh như mèo mất chưa đến ba phút lấy cây đàn từ trên gác em chở tôi đến một khu tập thể bác bảo vệ nhìn thấy em liền tay bắt mặt mừng chúng tôi gửi xe và lên cầu thang chỗ này là nơi em ở lúc bé nó gần như nguyên si của mười năm trước em có con nhà ở đây không không nhà bán rồi khi bố mẹ em mất nhưng em vẫn còn một không gian bí mật ở đây em thường về đây trèo c ầ u thang bộ hai đứa leo qua tầng thứ năm nếu tôi đếm không lầm đến một cánh cửa sắt d ọ i sáng bởi một bóng đèn vàng trong lúc tôi buộc lại dây dày cánh cửa đã được mở ánh sáng ngoài trời lọt vào khiến mảng tường ố rêu thêm phần huyền bí chúng tôi bước ra sân thượng hôm qua là mùng một nên ở đây còn vết c h o và mùi khét hóa vàng em vừa lấy chổi quét vừa kể đây là vương quốc của bọn trẻ con trong khu tập thể những đêm rước đèn trung thu phá cỗ thả diều em bé nhất nghịch nhất chơi bịt bắt bắt dê đá bóng với các anh lớn trên này rất ác uầy thế mà không sợ ngã sợ chứ nhưng mà cứ liều may mà chưa có tai nạn nào bây giờ mọi người lớn hết cả chuyển đi tứ tán em trải một tấm bạt mời tôi ngồi tôi ôm đàn gió từ những đám mây cao thả xuống lồng lộng bây giờ anh hát đi không có khán giả thứ hai có thể bị anh làm phiền đâu dù gì đêm cũng dần khuya nếu hát một bài ồn ào ai đó sẽ vác hạch s ô n g lên tôi ngân nga một giai điệu đồng quê êm dịu đó là bản Remember When của Alan Jackson em đung đưa đầu nghiêng nghiêng gương mặt mơ màng tôi vừa hát vừa nghĩ thầm sao em không dựa vào vai anh nếu được em ngồi thu lu như con mèo có chút trầm tư tôi hát xong em đưa ra trước mặt tôi bông hồng gấp bằng giấy ăn cảm giác của tôi cực kỳ khó tả em rút bao thuốc châm một điếu tôi giơ tay xin hút chung buổi tối trọn vẹn em im lặng nhìn ra xa xăm hơi nhoẻn miệng tôi thở thật sâu mình gặp nhau thường xuyên đi em không nói gì những đám mây hạ xuống bao quanh chúng tôi ớn lạnh nếu mỗi ngày đều được viết ra thì đó là lúc ngọn gió m á t lịm thấm vào từng trang giấy những giấc ngủ chưa bao giờ êm đềm hơn khi tôi cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng công việc làm thêm lẫn là những tiết học dài đằng đẵng trên giảng đường lật dở êm đềm mắc kẹp mở cửa x ô n tụng à y khai trương mưa chút tầm đ ã lúc sáu giờ chiều đám người tổ chức lo suốt vó sợ dân tình không đến nhưng bọ gậy bảo có mưa là có lộc quả nhiên tám giờ kém thì mưa ngớt khách khứa lũ lượt kéo vào đến mức phải kê thêm bàn ghế dự phòng tôi biểu diễn cỏ mềm được khán giả vỗ tay rào rào hát xong điệp khúc lần một thì hai bạn nữ từ bên dưới lao lên tặng hoa và thơm vào má đâm ra đoạn hai bị nhầm lời bọ gậy phải quán xuyến nhiều thứ lúc nào anh ương cũng ở bên anh họ quay cuồng một cách nhịp nhàng hành tây sau vài lần ngắm nghía đã vẽ tặng chủ quán bộ cốc có hoa văn hợp tông với cách bài trí chung chúng tôi gọi điện nhắn tin hỏi han và gặp nhau bất cứ lúc nào có thể em giúp tôi trồng giá đỗ trong nhà làm tôi nghiện món giá đỗ xào tim cật rảnh rỗi tôi đến phụ em trong cửa hàng một tuần em đi trung quốc nhân viên đều đặn mở cửa từ sáng sớm và đóng cửa lúc chín giờ tối tôi vẫn lượn qua vài ba lượt mỗi ngày tối ấy trời mưa phùn tôi ghé vào thì cửa hàng đóng rồi cả dãy nhà lân cận đã tắt đèn đường tối và ướt át tôi nép sát mái hiên nghe tiếng kêu tí tách và những giọt nước li ti bắn lên má tôi tưởng tượng em đang ở trên nhà hoặc cho dù em đang ở bất cứ đâu tôi cũng mong giấc ngủ của em ngon và ấm áp tôi đứng đó chẳng biết bao lâu mưa tiếp tục giả d í c h đến khi tôi h á t xì hơi liên hồi em nhắc tôi chăng hay tôi được xuất hiện trong một cảnh của giấc mơ đẹp ngày tiếp theo tôi bị cảm nhức đầu và rát họng mỗi cơn ho người tôi d ã rời nhưng nỗi vui sướng âm ỉ cho tôi niềm tin rằng trận ốm sẽ được giải quyết nhanh gọn ngồi vào bàn tôi say x ư a thiết kế trang w e b cho hai đứa đây là lâu đài kia là vườn thượng uyển một xứ sở ngập tràn hoa tươi và ong bướm mỗi nơi tôi và em đặt chân qua để vang lên những giai điệu tuyệt mỹ cùng những áng thơ tình bất hủ tôi nhờ thức siêu tầm vừa nhận linh trang đề mô trung thốt lên cái gì thế này l è loẹt mãi ông bị x e t đánh à chưa đưa ông toàn dùng màu đơn thôi mà sao ô n g dưng đ ầ u bóng ấy thức vui vẻ bình luận ở đây thấy nơi ăn trốn ở chỗ tiếp khách phòng ngủ cái gì cũng có nhưng hình như thiếu chỗ giải quyết nỗi buồn rất quan trọng cho tòa ấm đấy n h á chính xác vì thế tôi cần thêm một bài thơ của đại theo minh thức không xin cảm ơn sau ba đêm hì hục quên ăn quên ngủ Trang w e b rõ hình hài tôi tâm đắc lắm không may bệnh cảm chưa thuyên giảm mà còn có chiều hướng gia tăng cổ họng tôi như mảnh đất bị bom đạn cày sới gắng gượng mới thều i thào ra tiếng đầu tôi nóng bừng bừng cảnh vật trao đảo trước mắt tôi phải nghỉ học nghỉ làm nằm nhà rên hừ hừ bấm điện gọi anh trưởng phòng nhưng anh không tài nào nghe được tôi nói gì nên tôi đành cúp máy xin phép bằng tin nhắn theo lịch trình tối qua em đã về hà nội rồi sao đến giờ còn chưa liên lạc với tôi trong khi tôi đã loan tin ốm đau trên b l o g ba t r sáu mươi cho cả nước biết sáng nay thời tiết đẹp chẳng ai thích ở trong nhà chỉ có tôi nằm đây miệng đắng ngắt tóc tai rũ rượi vì không tắm ngoài kia còn mấy cái bát b ố c meo chưa rửa tôi muốn gào lên cho thỏa nỗi bực mà chẳng át nổi bộ dàn karaoke ở nhà bên cạnh đang oanh tạc bởi một giọng hát dở ẹt sao rồi quốc vương g i a o củ quả cẩn thận với yêu tinh phá phách lâu đài tin nhắn từ bọ gậy mệt tôi nỗ lực bấm đủ từ chị em ở mắc kẹp hỏi thăm cỏ mềm anh đâu rồi để lại nơi đây toàn cỏ cứng Lá rơi trong thành phố, chương trước o n thành g phố kia tôi với trung căm g h é t mùi thuốc lá của thức đến ngày thức cai thuốc thì trung lại chịu đựng ống khói di động khác chính là tôi thức chấm dứt thói quen vì một người con gái còn tôi thì bị một đứa con gái lây nghiện điếu thuốc ấy là lần đầu tiên môi tôi gián tiếp chạm vào môi em đâm ra cứ nghĩ đến em là tôi vật vã không hút không chịu được lần đầu tiên thức giãi bày về người trong mộng hai thằng tôi choáng váng ai ngờ hình tượng được cậu ấy miêu tả bằng những mỹ từ nghiêng thùng đổ gánh lại là một bà chị sinh trước tôi bốn mùa xuân tên chị là hiển thấy hiển tuyệt chứ hả trung nuốt nước bọt c h á n lấm tấm mồ hôi nhìn thức với vẻ mắc lỗi mà chưa thốt nên lời thức cũng chẳng đợi hấp t ó c cất tấm ảnh xếp sách vở vào cọc để chạy đến điểm hẹn à đây là thật sao có lẽ hôm nay mình bị cảm nắng trung nằm xoài xuống bàn n h a o mắt nhìn ra cửa à cái người đó là người mà nó điên đảo bấy lâu nay đó cậu ta cứ làm nhảm một mình tôi phải sốc dậy lôi ra uống trà đá cho tỉnh lại hiển là cô giáo dạy tiếng anh họ gặp nhau ở trung tâm ngoại ngữ ít nhất c h ỉ đã làm thay đổi hẳn tác phong nhếch nhác vốn có của bạn tôi từ một anh chàng d â u ria l ẩ m chởm tóc tai rối bời áo sộc sạch bỏ ngoài quần thức chuyển hóa thành một sinh viên mực thước gương mặt sáng bừng bừng thư sinh tóc trải vào nếp quần áo là lượt phẳng phiu ê và cóng thùng chân sỏ dày được đánh si bóng nhẫy chào các bạn hiển n h u ẩ miệng với chúng tôi trong lần gặp đầu tiên chào chị ạ thức thè dài lưỡi tôi sực nhớ cậu ta có dặn chúng tôi cứ xưng hô với hiển bằng tên đừng có chị em gì hết eo ơi quên mất căn bản nhìn hiển ra dáng đàn chị quá không biết tuổi có khi tôi đoán là phụ nữ ba mươi đây là c ủ động và chung một nắng hai thằng bạn chỉ cốt mà anh hay kể với hiển đấy em biết rồi hiển điềm đạm nhưng dễ gần chúng tôi từ từ loại bỏ được chị em ra khỏi cuộc trò chuyện mà không còn thấy ngại khẩu vị của ông thật đặc biệt trung nói khi còn lại ba người tôi vẫn tưởng mẫu người của ông là cao to như âu mỹ ba vòng chuẩn từ trên xuống dưới cơ ông không thấy hiển có những nét rất giàu ngô phương lan à đầy đạn và phúc hậu làm thế nào ông tán được chị ấy xin lỗi cô ấy tôi tò mò đơn giản khi hiển lên lớp tự giới thiệu là độc thân đang tìm bạn trai tuổi tác tranh lệch không là vấn đề chỉ cần biết lắng nghe và mỉm cười một người tốt như vậy mà chưa có ai tôi thấy mình đáp ứng đủ các tiêu chí tội gì không tiến tới tiến tới thế nào chia sẻ kinh nghiệm đi hờ、uh, là câu chuyện muôn thủa dù bắt đầu thế nào ông cũng phải đi đến một câu anh yêu em hoặc là anh yêu em mà cả trái tim mình hoặc l à bạn gái của anh nhé đại loại thế chịu khó xem phim đọc tiểu thuyết nhiều hơn đi ông ơi、uhm, trường hợp của ông là như nào tôi lấn sâu hơn tuyệt mật nhá thấy các ông héo ố vì tự xử nên tôi tiết lộ mà thôi đời tư ai lại nói cậu ta cười nguy hiểm tôi c h ư n g hửng nhìn thức phủi đít đứng lên mấy bữa nay nằm bẹp dí trên giường giữa những cơn ho tôi chăn trở về đoạn sau câu chuyện cậu ta bỏ ngỏ nghiên m a n nghĩ sang chuyện tôi với em rồi lại nghĩ về những thùng rau mầm tôi lồm cồm bò ra khoảng sân hẹp chỗ đặt chiếc giá năm tầng mỗi tầng là một thùng xốp dưới cùng súp lơ đang phủ ni lông tầng trên cùng cải đã cao ngồng thùng xốp mông ngoài chợ còn đất em đưa tôi sang bên kia cầu đuống xin từ vườn nhà ông ngoại em nhà ngoại em ở tây mỗ nhưng sau nhiều biến cố ông chuyển sang bên này đất trồng rau mầm s ú c đâu chẳng được nhưng đi xa thế vì em bảo nhà ông ngoại đất lành chim động nuôi cây gì cũng phổng phao tươi tốt nuôi con gì cũng béo khỏe mắn đẻ nhìn em đi ông bà ngoại chăm em trong khoảng hơn một năm nên nhanh nhảo thế này đấy à thế à em khẽ bật cười tôi đang cầm lái tò mò không biết vẻ mặt em thế nào nhìn qua gương thì không thấy gió thốc vào cổ khiến tôi h u n g hắng rời đám rau mầm tôi bò trở về chỗ nằm các v ị thuốc viêm họng thuốc kháng sinh vứt lỏng chỏng đầu giường điện thoại được sạc đầy pin vẫn im lìm tôi gạt nó lên sát mép chiếu nằm xuống nhưng không thiếp đi đầu tôi mang máng lời thức dù bắt đầu thế nào ông cũng phải đi đến m ộ i câu anh yêu em hoặc anh yêu em bằng cả trái tim hoặc làm bạn gái của anh nhé làm thế nào làm thế nào là làm thế nào tự nhiên tôi bị một nỗi ức chế dày vò gan ruột uống nửa cốc nước tôi vẫn cảm giác mình muốn lồng lộn lên tôi vơ điện thoại và bấm số em kết quả là những tiếng tuốt dài em đâu tôi vồ lấy cây đàn đặt dưới chân giường để những ngón tay tự do làm điều chúng muốn một giai điệu dữ tợn như con sư tử bị nhốt trong cũi chật hẹp và đói khát tiếng gầm của nó xé t o á t màng nhĩ lũ hiu nai hồn siêu phách lạc chúa sơn lâm nhe nanh xòe móng vuốt t r ồ m lên tứ phía sau cơn lồng lộn con sư tử kiệt sức dần giai điệu chuyển sang một vết thương nhoi nhói rồi từ từ tiếng đàn mỗi lúc một khoan thai và d é o rắt như suối chảy qua gành đá mồ hôi túa ra và khóe mắt rưng rưng người tôi nhẹ bẫng đi tôi tiếp tục chơi đàn không biết bao lâu cho đến khi bị cắt ngang bởi chuông điện thoại giọng em vang lên đầu bên kia anh à em em đây anh em vừa về đến hữu nghị quan em phải ở thêm hai ngày ngoài kế hoạch em có bảo mấy đứa dặn chúng nó bảo anh nếu anh qua cửa hàng chúng nó có nói anh không anh không biết vì mấy bữa nay anh không qua cửa hàng được tôi cố gắng giữ giọng nói bình thường em lại quên béng điện thoại ở nhà nên không lưu số anh nếu không em đã dùng số bên này gọi cho anh luôn rồi mọi thứ ổn hết hả anh ổn em không lên mạng được hả đi liên tục nên em không lên mạng có gì mới ạ không có gì bốn tiếng nữa em về đến nhà tối nay gặp nhau được không nếu em không bận được ạ tám giờ anh qua đón em nhé nhưng em không mệt chứ mệt mốc gì em đi mãi rồi đang thèm cơm viện lắm anh ơi ừ, rồi cứ thế lát anh qua tôi để chuông bảy giờ rồi đặt lưng xuống ngủ l y bì chuông chưa reo thì có tiếng gõ cửa tôi bật dậy thấy người khỏe hẳn kịp vặn hông răng rắc trên đường ra đón khách em xuất hiện cùng một cái làn rất to nhanh nhẹn quá thể khó ai nghĩ em vừa trải qua một quãng đường dài nhìn tôi áo quần sộc sạch đầu tóc rối bời ánh mắt em có vẻ thương cảm anh ốm mà sao không nói với em ờ、uh... em lại còn bắt anh qua đón nữa em tiếp tục nói trong lúc đặt cái làn xuống và lần lượt lấy ra từng thứ trong đó cái gì mà nhiều thế lần đầu tiên tôi thấy em vùng vằng như vậy anh vâm rồi đây này em đi xa về còn chưa chắc khỏe bằng anh đâu em quay sang tôi nói một cách giận dỗi thế sao anh phải viết lên blog chuyện dầm mưa bị ốm mà không có ai săn sóc đó là chuyện của mấy hôm trước mặt tôi thộn ra cảm thấy ngu ngốc khi liên tục tự vấn xem mình mắc lỗi gì em ngồi thừ chẳng nói tôi bị lửa đốt đít không biết nên ngồi hay nên đứng chân tay lính q u í n h tìm chỗ bám víu rồi tự nhiên tôi chộp lấy tay em cả hai đứa đều bất ngờ cho anh xin lỗi đi cặp mắt em hơi ướt mở to nhìn tôi trực diện tôi kéo em về phía mình hai đôi môi quyện lấy nhau thân thể tôi nhẹ bẫng không trọng lượng chỉ cảm nhận được chiếc lưỡi em mềm mại ẩm ướt đúng lúc đó chuông báo thức vang rền chúng tôi mặc kệ và tiếp tục hôn say sưa nụ hôn đầu của tôi diễn ra lúc bảy giờ kém hai mươi giây ngày mười lăm tháng mười hai năm hai nghìn lẻ bảy ngày đầu tiên cả nước bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy lúc ấy tính cả tuổi mụ tôi hai mươi ba tuổi